Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một chút Chỉ nhằm chữ ngắn ngủi đó Mà tựa như bữa tả Thoáng một cái đập vào trong lòng của anh Khiến thân hình của anh có một chút lay động Trên mặt anh ngập tràn vẻ hoàng hốt chán nản Ngày càng nồng đậm Anh lắc đầu Trong ánh mắt có sự tơ lơ luyến Chém đứt không nổi Nhưng nỗi chua xót Cứ từng chút Từng chút một thấm vào trong lòng của anh Từng từ Anh biết chính là em Anh biết rõ ràng là em mà. Tên sinh à? từ từ cũng liếc nhìn anh. Những lời nói này tràn ngập sự mệt mỏi. Chính cô nghe mà cũng cảm thấy không thể nào tin được. Nhưng ngoại trừ điều đó ra, cô còn biết phải nói cái gì khác hơn hả? Ngài thật sự đã nhận lầm người rồi. Từ từ à? Anh cất tiếng cười khổ đầy vẻ mệt mỏi. Đôi tay đang rũ xuống ở hai bên chân. Muốn nâng lên ôm lấy cương mặt cổ cô để mà vỗ về. Nhưng vì sao lại nặng tượng ngẳng tân? Thực sự... Là không thể nào động đậy nổi nữa. Từng từ cũng đã xoay người sang chỗ xác. Trường sinh thì ngược lại, cậu ta nắm chặt lấy cánh tay của cô. Hai người sóng vai đi về phía trước. Hai hàm trang của Hà dĩ kiệt, từng chút từng chút một nghiến chặt lại. Lời nói của cô đầy vẻ lạnh lùng, còn ánh mắt của cậu thiếu niên kia thì đầy vẻ kêu khích. Hai cánh tay lúc này đang đan chặt vào nhau, nhìn giống như không được miên bạch cho lắm. Tự nhiên có một ngọn lửa đang bốc lên, tiểu đốt mũi một tấc xa thịt của anh. Đột nhiên nơi đai mắt của anh, có sát ký xẹt ngang qua, mắt của anh như bị gió thổi qua, chớp chấp mết cái. Lúc này hai người thuộc hạ vẫn đứng ở một bên đang cùng bước tới. Một thiếu nên gầy gò nho nhã, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ được. Chỉ ba bước bước lên phía trước, lập tức cánh tay của cận trường sinh đã bị người ta vặn chéo cánh kiểu tay sang một bên. Ngô quan tuấn tú của trường sinh bắt đầu vặn vẹo, Đôi trong mắt lộ ra sự không cam lòng sâu sắc cùng với sự hung ác sắc bén không phù hợp với lứa tuổi của cậu ta. Hà Dĩ Kiệt vẫn đứng yên ở nơi đó. Vững vàng như là núi thái sơn. Đôi mắt thầm thúy của anh đảo qua gương mặt của người thiếu niên kia. Chỉ có khóe mắt là hơi cong lên một chút, dường như cho cậu ta một nụ cười đầy kinh thường để mỉa mai trào phúng, rồi sau đó quay đi không nhìn cậu ta nữa. Hà Dĩ Kiệt Đi thẳng về hướng trước mặt tương tư Còn do đêm thổi Làm bay vạt áo tràng ở bên ngoài của anh lên Để lộ ra cặp chân thon dài Rắn chắc vững chãi Thần hình anh cao lớn Sừng sững giống như một trái núi Bước chân đi vững vàng với khí thế bức người Không nói ra một câu Nhưng ký thế của anh Là làm cho người ta không có một lúc nào Có thể bỏ qua cho anh được Trong lúc này Những người khác tự như chỉ có thể làm đẹp Cho dù có thế nào cũng bị coi nhẹ hơn anh cô nóng này tức giận đứng ở nơi đó hai tay siết chặt lại cả người sôi lên lừa giận bừng cháy nơi đáy mắt hai má đều nóng lên đến, đến mức đỏ bừng cô trợn mắt nhìn sang anh sự phẫn nộ bên trong bộc phát sang nóng rực, giống như có một đầm nước lạnh lẽo bị đốt lên vậy trái tim của hà sĩ kiệt trượt nhói lên đau đớn nhưng anh vẫn cẳng cưỡng cười vui khá lắm cô còn có thể tức giận còn có thể phẫn nộ ít nhất biểu tình trên gương mặt của cô khi nhìn anh Còn tương đối dễ chịu, nếu không anh không thể nào chịu nổi. Anh đi đến trước mặt của cô. Thần hình cao lớn tự nhiên muốn bao phủ càng người cô. Quanh anh tràn ngập ký vách lạnh lùng và băng giá. Cô mấp máy môi, bị ức chế không chịu nổi. Trong lúc cô còn đang rằng con mâu thuẫn, không biết mình nên ngửa mặt, phẫn nộm mở miệng mà mắng chửi anh. Hay là ra bộ, dùng ra những lời nói lạnh lùng với anh, thì anh đã đưa tay cầm lấy tay cô. Trên khuôn mặt tràn đầy sự kiên định và ngang ngược Kiên quyết không cho cự tuyệt Sóng nói hòa tan vào trong bóng đêm Mang theo âm điệu trầm thấp Khiến cho lòng người sợ hãi Đi theo anh Anh giữ chặt lấy cánh tay cô Rồi sau đó tiến về phía trước Từng tư bị anh xoay người ngược lại Rồi sau đó lào đảo mấy bước đi theo anh Nhưng ngay lập tức cả người cô bắt đầu tuột lại đằng sau Cô không muốn đi tiếp nữa Lực đạo trên tay anh gia tăng một chút Làm cô bị đau Tiếng kêu đau tràn ra môi, lực cầm cánh tay của anh liền buông nhẹ hơn một chút. Từng từ dùng một tay còn lại để trống kia liều mạng mà cạnh ngón tay của anh ra. Nhưng đột nhiên anh xoay người lại, trong đôi mắt sáng giống như sao lạnh ở trên bầu trời xa xôi của anh. Làm cho người ta nhìn không thấu, không sao đoán đuổi kia. Khi nhìn sang cô chất chứa một sự ái náy, lẫn đau đớn cực kỳ sâu đậm. Cô sững sờ, không để cho cô kịp tình hộ phản kháng lại. Anh liền xoay người ôm ngang người cô lên, rồi sau đó đi nhanh đến chỗ xe đỗ. Lái xe đã sớm mở cửa xe. Anh ôm cô hai chân dãy ruột đạp đá lung tung tiến vào trong xe rồi trầm giọng quát: Không cho phép bất cứ ai tới đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện